Chương 16. Nhà bác học người Ý Đăng test ôm chầm lấy người bạn mới mà anh đã mỏi mắt trông chờ. Đó là một ông già, bé nhỏ, tóc bạc phơ, đôi mắt sắc sảo ẩn dưới hàng lâu mày rộng. Bộ râu của ông dài chấm ngực, mặt gầy vó vàng nhưng vẫn có những nét đặc biệt của người trí thức. Người ông nhễ nhại mồ hôi. Ông già khoảng gần 70 tuổi, người còn khỏe, cử chỉ nhanh nhẹn. ông vui mừng đón tiếp chàng thanh niên cảm ơn lòng nhiệt tình của anh và chính ông cũng nhận thấy tâm hồn tưởng như đã giá lạnh của mình đã được sưởi ấm trở lại trước hết phải tạm thời bịt cái lỗ này đã ông già nói xong liền bê ngay hòn đá ấn vào lỗ hổng hòn đá này được nạy ra sơ sài quá anh không có dụng cụ gì à tôi có đầy đủ trừ một cái rũ đây là một cái đục Đăng test nắm nghĩa cái đục nhọn rất cứng có chuôi bằng gỗ hỏi. Bác làm bằng gì thế? Bằng cái chốt sắt của cái giường tôi nằm. Tôi đã dùng nó để đào con đường từ buồng tôi đến tận đây, dài vào khoảng 50 bộ. Nhưng vì thiếu dụng cụ hình học chính xác, tôi đã đào chệch cái đường huyền mất 10 bộ. Nên đáng lẽ nó ăn thông ra bức tường trong ra biển thì lại đâm thẳng vào buồng của anh. Công việc thế là hỏng bét cả. Bây giờ muốn đi từ buồng anh ra bức tường trông ra biển thì 10 người thợ mỏ với đầy đủ dụng cụ mới đục thủng được bức tường đá. Còn muốn đào xong con đường đó thì phải mất một thời gian là 10 năm. Còn có một con đường nữa tới cái hành lang có lính canh như vậy khó lòng trốn thoát từ buồng của anh. Thôi hãy để thượng đế định đoạt số phận của chúng ta. Bây giờ xin bác cho cho biết bác là ai? Đăng test ngạc nhiên trước sự thất vọng của ông già hỏi. tôi là linh mục Faria bị bắt năm 1811 tại một tỉnh của nước Ý, được chuyển sang Pháp, rồi bị giam giữ ở lâu đài ít này. Từ năm 1807, tôi mơ ước nước Ý đang bị chia năm xẻ bảy thành những vương quốc hèn yếu đâm chém lẫn nhau trở thành một nước Ý thống nhất. Ước mơ này Hoàng đế Napoleon muốn thực hiện năm 1811. Tôi tưởng ông ta đã nghe theo kế hoạch của tôi, nhưng ông ta lại quá khờ khảo và làm hỏng việc. Thật là tai hại cho nước Ý. Tại sao ở đây người ta đồn rằng bác bị mất trí? Phải phải, Linh Mục cười chua chát. Tôi đã làm ra vẻ bị mất trí để mua vui cho chúng. Anh nên biết rằng tôi đã tốn công tốn sức trong bốn năm trời để làm xong những dụng cụ cần thiết và ba năm để đào một con đường trên một địa hình rắn như đá. Tôi đã dùng một cái vòm cầu thang để đổ số đất và đá vụn đảo ra. Đến bây giờ cái vòm đó đã đầy ắp. không nhét thêm vào đâu được nữa. Linh mục Pharia nói xong nằm lăn xuống giường của Đăng Tess, còn anh thanh niên đứng bên cạnh. Trước đây chưa bao giờ Đăng Tess nghĩ đến việc vượt ngục, nhưng sự việc mà vị linh mục vừa nói đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. đào một con đường 50 bộ trong 3 năm trời để rồi nhảy từ trên cao năm sáu chục bộ xuống biển. nếu không bị vỡ tan sỏ bởi những tảng đá thì cũng dễ bị ăn đạn của bọn lính canh. Nếu may mắn tránh được những rủi ro đó, thì lại còn phải bơi một dặm nữa mới hòng thoát thân. Nghĩ đến những nỗi éo le đó cũng đủ làm người ta phải nản trí. Anh thấy một ông già mà vẫn còn cố bám vào cuộc sống với một nghị lực phi thường như vậy, thì cũng đủ nêu cho anh một tấm gương kiên trì và dũng cảm. Rồi anh suy tính, nếu Linh Mục Phadia đã đào được 50 bộ thì anh, một thanh niên khỏe mạnh khéo léo, sẽ phải đào được 100 bộ. Linh mục đã đào ba năm Anh sẽ đào sau một năm Một thầy tu già yếu dám bơi từ lâu đài íp Tới một hòn đảo gần đấy Thì anh, một thủy thủ bơi giỏi Một thợ lặn, anh chỉ bơi trong một giờ Được, anh sẽ làm được tất cả Con đường hầm của bác dẫn tới hành lang phải không? Phải, vào khoảng 15 bước Ở khoảng giữa hành lang Chúng ta sẽ đục thẳng lên như hình chữ thập. Chúng ta sẽ nhảy ra ngoài hành lang Giết tên lính canh rồi trốn ra ngoài Bác có tinh thần dũng cảm và nghị lực, cháu có sức khỏe, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hãy khoan đã anh bạn trẻ ơi, tôi thừa sức chọc thủng một bức tường và hủy hoại một cái cổ thang, nhưng tôi không dám đâm thủng một bộ ngực và hủy hoại một mạng người. Thế nào ạ? Để được tự do, bác không dám làm việc đó sao? Sao trước kia anh không giết chết tên cai ngục để chạy trốn? Cháu chưa nghĩ tới chuyện đó, vì anh thấy ghê tởm trước một tội ác đấy thôi. một con hổ làm đổ máu vì bản chất vì thú tính nhưng một con người ngược lại sợ đổ máu không phải vì luật lệ xã hội ngăn cấm mà vì những quy luật thiên nhiên chúng ta hãy chờ một cơ hội khác có thể sự may rủi sẽ đem lại cho chúng ta một cơ hội tốt hơn anh hãy tin tôi tôi ở tù đã 12 năm rồi đăng test thở dài nói bác chờ đợi lâu thật ngoài công việc đào hầm ra bác còn làm gì để giải sau không tôi viết sách Và học Người ta cho bác giấy bút và mực à Không Tôi tự chế tạo lấy tất cả Tôi đã viết xong một cuốn Luận cương về một nền quân chủ hợp nhất ở Ý Bằng hai cái áo sơ mi Và tôi đã khâu liền lại Và phẳng như giấy Ngoài sự hiểu biết về khoa học, triết học Chắc bác còn biết nhiều thứ tiếng nước ngoài Tôi nói được năm thứ tiếng Và đang tự học tiếng Hy Lạp mới đăng ở mỗi lúc một thêm ngạc nhiên về khả năng siêu phàm của con người kỳ dị đó bao giờ bác cho cháu xem những phát minh của bác ngay bây giờ nếu anh muốn hãy theo tôi nói xong linh mục chui vào hầm đăng test chui theo sau chương 17 bảy căn buồng của linh mục đăng test chui theo đường hầm sang buồng linh mục Faria. Anh chăm chú quan sát, nhưng thuật đầu anh chẳng thấy gì là đặc biệt. Tốt lắm, Linh Mục nói. Mới 12 giờ kém 15, chúng ta còn vài tiếng đồng hồ nữa. Đăng test không hiểu ông Linh Mục xem giờ ở đâu mà lại nói một cách chính xác như vậy. Anh hãy nhìn tia sáng lọt qua cửa sổ và nhìn những nét tôi vạch trên tường. Nhờ những cái đó, tôi biết giờ rất chính xác như có đồng hồ vậy. Nói xong, Linh Mục bước đến cạnh lò sưởi nảy một viên đá trong lò Rồi thò tay vào trong một cái hốc khá sâu, rút ra mấy cuộn băng rộng khoảng 10 phân, dài 18 phân, có đánh số, viết bằng tiếng mẹ đẻ của Linh Mục. Đây là cuốn sách của tôi, gồm 68 băng vải. Tôi đã dùng hai cái áo và tất cả số khăn mùi xoa tôi có. Sau này đem in thành sách, chắc có giá trị lắm đấy. Sau đó Linh Mục cho đăng test xem cái quản bút, ngoài bút, mực, một con dao rất sắc. được làm toàn bằng những thứ kiếm được trong muộng giam. Ban đêm bác làm việc thế nào? Tôi lọc mỡ ở thịt trong thức ăn, làm thành những cây nến, còn diêm thì dùng hai hòn sỏi và miếng rẻ rách. Linh Mục xếp những thứ đó vào chỗ cũ, rồi đi đến bên giường, dịch nó ra chỗ khác. Đoạn, ông lại một hòn đá, đằng sau giường, lôi ra một cái thang dài khoảng 30 bộ, rất chắc, được bện bằng sợi vải, may quần áo, Và khăn trải giường Tôi định buộc cái thang này vào cửa sổ Mà tôi sẽ cậy hết các chấn song Rồi trèo ra bên ngoài Nhưng khốn nỗi Cái cửa sổ này lại trông ra một cái sân của lính canh Nên tôi đành phải bỏ kế hoạch đó Và chờ một cơ hội khác Khối óc của bác quả là kỳ lạ Chắc bác sung sướng lắm Vì có được nhiều hiểu biết như vậy Linh mục cười bảo Bây giờ đến lượt anh kể cho tôi nghe Về cuộc đời của anh Cháu là một người vô cùng bất hạnh và cháu xin thề với bác, là cháu hoàn toàn oan uổng. Rồi anh kể về chuyến đi cuối cùng của anh sang Ai Cập, về cái chết của ông thuyền trưởng Leclerc, về bức thư mà hoàng đế giao cho anh mang về cho ông Noachie ở Paris, đến lễ đính hôn của anh với Mercedes, cho tới khi anh bị bắt. Nghe xong, Linh Mục ngồi suy nghĩ khá lâu, rồi hỏi, có ai ghen tức với anh nếu anh được làm thuyền trưởng không? Mọi người trên tàu đều ưa miến cháu, trừ viên kế toán đăng la mà đã có lần giữa cháu và anh ta xảy ra xích mích hắn có biết anh mang theo bức thư trong người không có ạ bức thư tố cáo viết như thế nào cháu nhớ rất rõ vì đã đọc đi đọc lại ba bốn lần nói xong đăng test đọc bức thư linh mục liền nhún vai thật rõ như ban ngày anh thật là ngây thơ thường ngày chữ của đăng la viết thế nào chữ đăng la viết đứng còn chữ trong bức thư lại viết ngả Có phải như thế này không? Linh mục cầm bút chấm vào mực và dùng tay trái viết. Ôi đúng rồi, đúng y như chữ viết trong bức thư tố cáo. Đăng test kêu lên như vậy và hoảng sợ nhìn linh mục. Ông lại nói tiếp. Bây giờ, sang câu hỏi thứ hai. Nếu anh lấy cô Mercedes, có ai ghen tức không? Có đấy ạ. Anh họ cô ta mời anh chàng người Catalan tên là Năng. Có một lần hắn đã dọa đâm cháu Đăng la, có quen biết Năng không? Có đấy ạ, trước hôm lễ đính Hôn cháu thấy hai người ngồi uống rượu với gã thợ Michael Rus, là hàng xóm của cháu. Khi cháu đi qua cháu nhìn thấy trên mặt bàn có đẻ giấy bút, rồi đăng test ôm đầu cười lên ôi, những quân khốn kiếp, quân khốn kiếp. Linh Mục lại mỉm cười hỏi tiếp, người nào hỏi cung anh? Viên phó biện lý còn trẻ và khoảng 27-28, ông ta xử sự với cháu rất lịch sự, ăn nói nhã nhặn và than phiền cho số phận hẩm hiu của cháu. chính ông ta đã đốt đi bức thư gửi cho ông noche để tiêu hủy tăng vật làm cháu mắc tội và sau đó còn bắt cháu thẻ là không được nói chuyện đó ra noche linh mục nhắc lại noche tôi biết đó là một đảng viên girondin trong thời kỳ cách mạng thế viên phó biện lý tên gì The villefort linh mục cười sặc sụa nói cái lão noche ấy là bố đẻ của villefort như sẽ đánh ngang tai đăng test ngã quỵ xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, anh thét lên một tiếng dữ dội, loạn trạng mới đến cửa hầm, chui vào và quay trở về buồng giam của mình. Về tới nơi, anh ngã vật xuống giường. suốt cả buổi tối đó anh nằm im lặng như một pho tượng, mắt mở thao láo, không nhúc nhích. rồi sau đó anh nảy ra một quyết định khủng khiếp và thề những câu rất độc địa. sau khi tên cai ngục đi khỏi, đăng test thấy linh mục chui sang mời anh ăn chung. Hôm đó là chủ nhật, Linh Mục được hưởng một cốc rượu do viên giám thị, chiếu cố địa vị và sự mất trí của Linh Mục đã ban cho đặc ân ấy. Lúc ngồi vào ăn, đăng test lấy lại được vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng anh đã hình thành một quyết định cứng rắn. Linh Mục Pharia chăm chú nhìn anh rồi lắc đầu buồn bã. Tôi tự trách mình đã nói cho anh biết rõ sự thật và đã gieo rắc vào lòng anh một ý nghĩ mới mà trước đây anh không có, trả thù. Thôi, chúng ta nói sang chuyện khác Đăng Test mỉm cười nói Cháu là một thanh niên rốt nát Chưa mấy hiểu biết về cuộc sống Nên cháu rất sung sướng. Nếu được bác truyền cho cháu Những hiểu biết của bác Và hẳn vì thế mà bác sẽ được giải trí đôi phần Cháu ơi, Linh Mục nói Những hiểu biết Của con người chỉ có giới hạn Có lẽ sau vài ba năm Tôi dạy anh toán học, lý, hóa, lịch sử Và ba bốn sinh ngữ Anh sẽ thông thạo những điều tôi dạy nhưng đấy mới chỉ là lý thuyết thôi còn thực hành thì chưa đâu vì học chưa phải đã là hiểu biết học chỉ cần trí nhớ còn nhận thức thì phải có triết lý triết lý không cần phải học triết lý là thu lượng những khoa học mà các bậc thánh hiền ứng dụng triết lý là đám mây rực rỡ mà chúa Giêsu đã đặt chân vào để bay lên trời từ tối hôm đó hai bác cháu tù nhân thạo ra một kế hoạch học tập đăng test có một trí nhớ kỳ diệu Một nhận thức tuyệt vời cho nên chỉ sau 6 tháng đã nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Đức. Sau một năm, anh đã biến thành một con người khác hẳn. Còn Linh Mục Faria, Đăng test nhận thấy, mặc dù gặp được anh, ông già có phần hơi khỏa bớt, nhưng bộ mặt ông ngày càng trở nên đăm chiêu. Ông có vẻ nghĩ ngợi nhiều, thỉnh thoảng lại thấy ông thở dài và khoanh tay chiếc ngực đi đi lại lại trong buồng gian. Tột nhiên một hôm ông hỏi, Đăng tết, Anh khỏe lắm phải không? Đăng test không trả lời chỉ cầm cái đục uốn cong lại rồi lại bẻ thẳng ra. Anh có dám cam kết là chỉ giết tên lính canh trong trường hợp bất đắc dĩ không? Cháu xin lấy danh dự mà thẻ. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có thể thực hiện kế hoạch được rồi đấy. Cần thời gian bao lâu? Một năm và chúng ta phải bắt tay vào công việc ngay. Linh Mục đưa cho đăng test xem một bản đồ Vẽ hai cái buồng của ông và Đăng test giữa đường hầm thông sang nhau, ông kẻ một đường hầm khác thông ra hành lang có tên lính các. Tới chỗ đó họ sẽ khoét một cái hố rộng giữa một phiến đá lát hành lang, và đến một lúc nào đó tên lính canh đi tới thì sẽ trói gô nó lại, nhét rẻ vào mồm. Sau đó, hai người trèo qua cửa sổ hành lang dùng chiếc thang trốn ra ngoài. Đăng test vỗ tay reo lên, đôi mắt long lanh, kế hoạch thật đơn giản. Ngay hôm đó, hai thầy trò bắt tay vào công việc với lòng hăng say sau một thời gian dài nghỉ ngơi, với một ý chí thầm lặng và cương quyết. Số đất đào ra được lần lượt rắc lên cửa sổ từng ít một, vừa được gió cuốn ra xa. Trong một năm dòng đào bới bằng những dụng cụ do họ tự chế, Linh Mục vẫn tiếp tục dạy đăng test học ngoại ngữ và lịch sử những nước lớn, hoặc về những vĩ nhân, cách đối nhân xử thế, những nghi thức ngoại giao của tầng lớp thượng lưu. Sau 15 tháng, đường hầm đã đào xong, hai người đã nghe thấy trên đầu tiếng bước chân của tên lính canh. Trong lúc đăng test đang dùng một cái xà để chống phiến đá lát hành lang, còn Linh Mục đang buộc lại cái thang dây ở phía sau, thì đột nhiên anh nghe tiếng gọi giật với giọng kêu cứu. Anh chạy vội đến thì thấy Linh Mục mặt mũi nhợt nhạt, tay co quắp chán ướt đẫm mồ hôi. Anh vội hỏi, ôi lạy chúa, bác làm sao thế này? Tôi nguy mất rồi anh ạ. Căn bệnh hiểm nghèo của tôi lại tái phát, tôi mắc phải nó sau ngày bị bắt giam và bây giờ tôi lại thấy sắp lên cơn rồi. Anh chạy ngay về buồng tôi, nhấc cái giường lên, ngoi trong, một cái chân giống, thơm một lọ con đựng một thứ thuốc nước đỏ, còn độ một nửa, mang lên đây cho tôi. Hay tốt hơn hết, anh dìu tôi về buồng vì tôi sợ sẽ lên cơn lâu. Đăng test, vội dìu Linh Mục về buồng của ông và đặt ông nằm lên giường. Cảm ơn anh, Linh Mục run cầm cập nói. Tôi đang lên cơn đây. Anh hãy đổ mưa giọt nước trong lọ vào mồm tôi. Tôi sẽ qua khỏi. Anh cố gắng giúp tôi. Tôi thấy tôi... Linh Mục chưa nói hết câu. Mắt đã trợn ngược. Miệng nhăn nhó. Và rên la thảm thương. Đăng test phải lấy chân bịp mồm ông lại. Rồi cậy hàm răng cứng nhắc của ông để đổ thuốc. Một giờ sau. Bộ mặt Linh Mục trở lại hồng hào. Đôi mắt bình thản. Chân tay bắt đầu cử động. Và thở đều. Thế thế Đăng test gieo lên. À... bác khỏi rồi. Linh mục còn chưa nói được, chỉ giơ tay chị về phía cửa buồng. Đăng test hiểu là sắp đến giờ tên cai ngục mang thức ăn vào. Anh vội vã chui về buồng mình. Khi tên cai ngục vừa đi khỏi, đăng test sốt ruột vội vàng chui sang buồng linh mục. Tuy đã hồi tỉnh, nhưng ông vẫn còn nằm nguyên trên giường lắc đầu. Lần trước, tôi lên cơn, đau nửa giờ, nhưng sau đó tôi đứng dậy được ngay. Lần này, tôi bị liệt một chân và một tay. Đầu thấy choáng váng, đến lần thứ ba tôi sẽ tê liệt hẳn và sẽ không sống được nữa đâu. Không đâu, bác không thể chết được vì đến lần thứ ba chúng ta đã được tự do rồi và có đủ điều kiện để chữa cho bác khỏi bệnh. Nhưng cháu ạ, muốn thoát thân phải đi được, và bây giờ bác bị liệt nửa người rồi, làm sao mà bơi được? Chúng ta sẽ chờ 10 ngày, một tháng, 2 tháng nếu cần. Cháu ạ, bệnh của bác là một bệnh di truyền. Ông bác, cha bác đều mắc chứng bệnh này Và đều bị chết sau lần lên cơn thứ ba Bác sẽ ở lại đây Và cái chết sẽ là sự giải thoát cho bác Còn cháu, cháu còn trẻ, còn khỏe, thông minh Cháu hãy trốn đi, đừng quan tâm đến bác nữa Không đâu, đăng test nói Cháu xin thề có chúa Là cháu không bỏ bác chết một mình ở đây Cháu sẽ ở lại với bác Linh mục nhìn trạng thanh niên hiền hậu cao quý Mà lời nói biểu hiện rõ tấm lòng trung thực ông nắm lấy tay anh bà rồi đây cháu sẽ được đền đáp vì lòng hy sinh không chút vụ lợi và cao cả của cháu 18, kho báu. Sáng hôm sau đang test trở lại buồng Linh Mục, anh thấy ông già cầm trong tay. Bàn tay trái còn cử động được một mảnh giấy cuộn tròn. Ông đưa cho anh xem rồi mỉm cười. Hỏi, cháu có biết cái gì đây không? Thử nhìn kỹ xem nào. Cháu chỉ thấy có nó là một mảnh giấy cháy dở. Bên trên viết những chữ kiểu gô tích và bằng một thứ mực kỳ lạ. Bác bảo để cho biết mảnh giấy này là kho tàng của bác và từ ngày hôm nay một nửa của nó thuộc vẻ cháu. Đăng test toát mổ hồi chán, từ trước tới nay anh đã tránh không muốn nói tới cái kho tàng mà do nó ông Linh Mục bị người ta cho là mất trí. Hôm nay ông lại nhắc tới, có thể ông sắp lên cơn điên chăng? Linh Mục nói tiếp, phải, thấy cháu tái mặt và run run, bác biết là cháu lại cũng cho bác sắp lên cơn điên. Nhưng không đâu. Cháu cứ yên tâm. Đang test. Khoa tàng này có thật đấy. Không một ai tin lời nói của bác và đều cho là bác mất trí. Còn cháu, cháu biết là bác không mất trí và cháu sẽ tin bác. Giờ đây, bác phải gấp rút nói cho cháu biết. Biết đâu ngày mai hoặc ngày kia, cơn thứ ba sẽ xảy đến cho bác. Thế là mọi việc đều hỏng cả. Lắm lúc bác cảm thấy chua xót Bởi một kho tàng khổng lồ như vậy sẽ trở thành vô dụng vì sự ngu xuẩn và độc ác. Của những kẻ mà bác căm thù Và bây giờ, Bác đã biến lòng căm thù bọn chúng thành tình thương yêu. Bác dành nó cho cháu, Vì bác thấy cháu còn trẻ và đầy hứa hẹn. Cháu xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc này. mông quay đầu đi thở dài. Ta đành phải chiều theo ý người. Anh nghĩ bụng và cầm lấy mạnh giấy, Đã cháy mất một nửa lên đọc. Người thừa kế duy nhất của tôi. Một kho tàng trị giá 2. Tiền La Mã, ở cái hố thứ hai, 25 tháng 4, năm 1498. Thế nào, Linh Mục hỏi, cháu trai hiểu gì cả phải không? Nhưng bác, bác đã tốn rất nhiều đêm mấy lần mò tính toán tìm cho ra những dòng chữ đã bị cháy để xây dựng lại tờ di trúc. Trước hết, bác cho cháu biết lịch sử của nó như sau. Cháu phải biết rằng trước đây bác làm thư ký riêng của Hồng Y giáo chủ Spada, người cuối cùng của dòng họ Spada. nổi tiếng giàu có. Một hôm, giáo chủ đưa cho bác xem cuốn lịch sử thành Roma. nhờ đó, bác được biết cụ tổ của giáo chủ bị giáo hoàng Alexander đệ lục đầu độc để chiếm đoạt gia sản, lấy tiền xây dựng cơ nghiệp ở ý và gây chiến với hoàng đế pháp Louis mười hai. Sau khi chiếm đoạt được gia sản của Cezar Spada, giáo hoàng không tìm thấy kho tàng quý quý giá. mà chỉ thấy một tờ di trúc để lại cho người cháu những đồ đạc và sách vở. Trong đó có một cuốn kinh thánh mạ vàng in rất đẹp được truyền lại cho các con cháu đời sau. Cuối cùng là cho vị hồng y giáo chủ mà bác làm thư ký riêng. Năm 1807, giáo chủ mất và để lại cho bác toàn bộ sách vở của người cùng với cuốn kinh thánh. Bác rời Roma đi Florence và một đêm bác trở dậy thấy ngọn đèn tắt ngấm. Bác sờ tìm bao diêm không thấy đâu. Nhưng nhớ là trong cuốn Kinh Thánh có một mảnh giấy vàng khè dùng để đánh dấu trang. Bác liền dùng mảnh giấy đó để châm đèn. Khi dí mảnh giấy vào một ngọn nến sắp tàn, bác nhìn thấy tờ giấy trong khi cháy có những dòng chữ hiện dần lên ở chân ngọn lửa. Bác hoảng hốt dập tắt ngay mảnh giấy đã bị cháy mất một nửa và nhận thấy các chữ được viết bằng một thứ mực đặc biệt và chỉ hiện, chỉ hiện ra khi bị hơ thật nóng. Mảnh giấy còn lại là mảnh giấy cháu vừa được đọc đấy. Và đây là toàn bộ tờ di trúc mà bác đã xây dựng lại bằng cách đo khoảng cách của các dòng chữ, của các chữ viết và tìm ra được những chữ thiếu. Cháu hãy ghép hai mảnh giấy lại với nhau và đọc tiếp đi. Tăng kết đọc Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 1498, được tiên giáo hoàng Alexandre Đệ Lục mời đến dự tiệc. Tôi biết là sẽ cùng chung số phận với các hồng y giáo chủ Gaspard và Bentivo bị đầu độc. Tôi tuyên bố để lại cho cháu tôi là Guido Spada, người thừa kế duy nhất của tôi, một kho tàng mà tôi đã chôn giấu trong một cái hang ở đảo Monte Cristo, gồm vàng nén, tiền vàng, châu báu, đồ trang sức trị giá vào khoảng 2 triệu đồng La Mã. Ở cái hố thứ hai của tảng đá thứ 20, bắt đầu từ cái vụn nhỏ dọc theo núi đá. 25 tháng 4 Năm 1498, César Spada. Đọc xong đăng test hỏi, tìm được kho tàng này bác sẽ dùng làm gì? Bác có một ước mơ to lớn là thống nhất nước Ý, cho nên đã bị cơ quan cảnh sát của hoàng gia theo dõi. Bác vừa bước chân tới Tôn thì bị bắt. Bây giờ cháu đã biết kết cục đó ra sao rồi. Bác cháu ta sẽ chia đôi kho tàng đó, nếu chẳng may bác chết, nó sẽ thuộc về cháu. Một di sản lớn lắm. và khoảng 13 triệu tiền bây giờ thật quá sức tưởng tượng. Đăng Tess hoảng sợ nói: "Thế không còn người thừa kế nào khác nữa, không còn ai cả. Hồng y giáo chủ Spada là người cuối cùng của dòng họ Spada khi để lại cho bác cuốn kinh thánh kỳ diệu đó. Bác đã trở thành người thừa kế duy nhất của người. Ngày nay nếu chẳng may bác chết, cháu sẽ là đứa con của bác vì thượng đế đã phái cháu xuống để an ủi một người tù không thể vượt ngục được, một con người." Không thể có con được.